Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 73 Hai gia tậm kết đồng minh Đã lúc này, lên bên ngoài trường tới một loạn tiếng thở hồng hợp cùng tiếng la lõi. Nương, nương, người ở đâu? Kèm theo là tiếng bướng chân rầm rầm. Vừa nghe cũng biết là co lục phúc Hát luyền tâm dĩ mở mắt trừng trừng, trong mắng tràn đầy sợ hãi. Hát miệng muốn hát lên điều gì, nhưng dây thành đã bị phá hỏng, làm sao mà ra tiếng được. Con người mũ vì quá sợ hãi mà chật chật dữ dội. Thế nhàng cười canh kết như yêu quái. Nhịn hương, không nên nào lực như vậy. Yên tâm, ta sẽ không làm gì lũng ca đâu. mặc dù hắn là đồ đậu heo ngốc nghếch, Nhưng tình danh nghĩa vẫn là lũng ca của ta. Không tin, ngươi nhìn mà xem. Nói rồi, nàng lấy một cưỡng đã lần hãnh luyện tâm dĩ nằm trên mặt đó. Hãnh luyện tâm nhị như tấm giả trách bét thẳng vào sao mà trốn. Thần ảnh biến bóp. Phụ thần cứ cũng đi vào trốn đi. Các nhạc lại chuyển hướng xa nói với cơ nguyền. Cơ nguyền há miệng, cuối cùng không biết nên nói gì. Gần đầu, nhìn về vỉa đại nương trấn an một cái rồi tránh đi. Cổ trúng không chốt, cơ lộ phúc đạp một cái đi vào. Quán ác một vòng bên trong phòng, không thấy người mình muốn tìm, lại nhìn thấy tất nhàng. Nghe đầu chết tiệt kia, cho ngươi lại ở đây. Thất nhàng mỉm cười, chỗ lục ca có thể đến, ta lại không cho tiểu muội tới. Cơ lộ phúc hơn một tiếng, rồi không để ý tới nàng, từng người tiến về miễn nhân, đứng trước tượng Phật. Hẳn đến gần mấy bước, nhau lại hai trồng mắt, mặn lộ ra vẻ háo sát. Mỹ Nhân mấy ngày nay không thấy ai càng có ý vị. Thất nhạc lấy ngón tay sờ sờ dưới cầm, cười thầm trong lòng. Hóa ra con heo này dùng vẻ tìm mẫu thân để nguy trang, đến đây để đùa dẫn mẹ cả. Bất quá cơ vị của con heo này cũng đặc biệt thật. Tuổi của đại nương này còn lớn hơn cả á liên tâm nhụy. Vậy mà lại thích, hay là thật sự có tình cảm liếu mẫu cấm kỵ? Nghĩ lại cũng buồn cười. Thứ nhà ngỡn đầu, phép mắng tới sao màn trốt. Còn heo này đứng trước mặt cơ lão da, lại dám nói ra những lời càng rỡ với người phụ nữ mà cơ lão da yêu thương nhất. Chà chà, cơ lão da ở sau đèm chắc đã tức xùi bột mép rồi đây. Đại nương có đào nhắm mắt, nhưng tâm niệm Phật không thèm để ý đến hắn. Cơ lộ ốp lại tiến thêm một bước. Cái tai béo ố đưa tới nhẹ sờ trên mặt đại nương. Thức nhà nhíu mày thận là phục hắn rồi. Lại có mình như không khí hay đã coi mình như người chết mà công khai đùa dẫn đàn bà con gái trước mặt nàng. Đại nương lập tức đứng lên đánh ra. Lụng công tử xin tự trọng. Nàng khẽ cao mài lại mang vẻ thành thục tế nhiệt. Lời cự tiện Của nữ nhân từ trước đến giờ Đều kích thích dục vọng của nam nhân Cờ lục vốn vô sĩ Đã cười rộng hơn Mị nhân Vì sao ngươi cũng đã cả cho lão bất tử nhà ta rồi Tao lại cứ nhất định Không theo ta chứ Thất nhàng bó tay Vô sĩ, thân là vô sĩ Đúng là con trai của Hát Liên Tâm nhụy Hát Liên Tâm Nhị Mỗi cùng anh trai chưa tính Thế cả con heo này Cũng muốn chung vợ với cha Quá nhiên không phải người một nhà thì không vào chung một cửa. Cơ lộ cốt tiến tới gần để nương lùi về phía sau. Thất nhà ở một bên khi tính xem có nên xuống thủ hay không. Nhưng cuối cùng thì cũng có người mất hết kiên nhẫn. Cơ nguyện ở bên trong lưỡi dẫn bóp lên ngục hụt. Vé màn trục đền tại bướng ra ngoài. Khổng lão tên chủng này, lão hôn hoàng, hôn tài tác một cái lên cái mặt heo của cơ lộ phúc. Trên cung mặt bé mập trắng mệt, trồng nhái mắt hiện lên, dấu năm ngón tay đỏ thậm. Cơ lộ phúc ngu ngờ một lúc, người đánh ta. Hoàn toàn không ngờ được, cơ lão da cũng ở trong phòng. Bé mắt sang lại, nhìn thấy mẹ ruột của mình phía sau màn trúc, đang bò lỗ ngột trên mặt đất. Đang trường mắt hoảng sở nhìn về phía mình. Nương, cơ lộ phúc chạy qua, Muốn đỡ ánh luyên tâm nhị dậy. Nhìn cảm thấy cả người nàng mềm dũng kỳ lạ. Nương, người sao vậy? Vẻ mặt ánh luyên tâm nhị sợ hãi, không ngừng nháy mắt với cơ lộ phúc. Thứ tướng rõ ràng là muốn cơ lộ phúc bao chống rời đi. Đáng tiếc cơ lộ phúc làm sao hiểu được. Cơ lộ cốt đừng mắng với cơ nguyên. Người sốt cuộc đã làm gì mẹ ta? Hắn đứng dậy bớn đến chỗ cơ nguyên. Màu tai tấm lấy cậu áo cơ nguyên. Hắn từ nhỏ đã biến thân phận đặng thù của mình. Và cơ gia cũng quen thói bá đạo. Phải càng không đem người cha tên dinh nghĩa là cơ nguyên để vào mắt. Cơ nguyên giờ sao cũng sắp già rồi. Làm sao có thể chấm đỡ được sức lượng trẻ tuổi cùng khí trái hung hãn như trưởng thủ đô Phật của Cơ Lộ Phốt. Đó một cái, Cơ Lộ Phốt không mất sức lúc nào mà nhấc bỏng cơ nguyên. Như một chú gà con Xuất sinh Thả ta xuống Cơ nguyên cố gắng Để tay cơ lụt phúc ra Gặp lên Đại ngương cũng đi lên Muốn kéo cơ lụt phúc ra Đại bị cơ lụt phúc một tay ra Đẩy ngã nhào xuống Đụng vào bàn gỗ trướng tượng Phật Thầm nháy mắt Pháp nhộm đỏ thái trường Cơ nguyên ta có thể chỉ được Cảnh vợ cạn cả của mình Bị rất đặc như vậy Lại hét lên Xuất sinh Các nhà hát liên ngươi ra đồ xúc sinh Thất nhàng há ốc miệng Thật là loạn cả nhà rồi Ngàn tiếng lên Một tay đập vào cổ tay cơ lộn ốc Cơ nguyên lúc này Mới vận vàng rơi xuống đất Chỉ nghe thấy rạc một tiếng Sau đó liền thấy cơ lộn ốc Đau quá kêu à một tiếng Nhìn về phía hát liên tâm nhị Cũng trên mặt đất Như đàn tế bãi Thất nhàng cao giọng nói Nhị nương ngươi cũng thấy đấy Và con người đại nghịch bất đạo, mặc dù không phải cha ruột, nhưng có câu nói Dưỡng phụ chi ân thắng vô sinh phụ, con của người muốn lấy ân báo quán sao, người như vậy giữ trên đời làm gì? Vừa nổi, anh vừa tăng thêm lực trên tay của hắn Nhậu cỏ, phải nhỏ tận góp, khi trừ hắn liên tâm nhị cũng không thể tì ý mà để lại cơ lộ phúc Khiến cho hắn có cơ hội làm vô làm chó sao? Tuy hắn ta một kẻ không gọt dũng lên người được, nhưng cũng không thể để lại một tí nguy cơ nào bên mình. Tình huống xoay chuyển bây giờ có nàng cơ hội tự đi kẻ chứng mát này. Cơ nguyên qua và vàng đỡ lấy đại nương vừa ngã trên mặt đất. Ta xâm nhìn vẽ mặt khí phách của thất nhàng. Tất nhiên ta sẽ không khuyên càng phá rối, bởi trong lòng cũng đang hận không thể đem cơ lộ phúc đi bầm thay ra trăm mạnh. hôm nay Hắn mới nhìn thấy hành động của súc sinh này. Vậy thì hắn không có nhà. Bạc Nhi bị xúc tinh này làm nhục đến mức nào. Hắn luyên tâm nhị há to mộm. Cờ lục hút ta càng không ngờ được. Thất nhà ôm tù yếu ớt. lại có sức mạnh như vậy. Ta phải hắn bị vặn rất đau. Vẫn không biết nghe lời. Mà to mộp hắn. Tị nha đầu. tay trái lại vùng lên. Thất nhàng không lưng tránh. Bốn lạng đánh ngàn cân. Lấy lực. Đánh lại lực, đèm sức lực cổ lụt phúc, công bộ đã về trên ngưỡng, khiến thân thể báo nút nít bắn tung ra ngoài. Chỉ nghe thấy, anh, một tiếng thật lớn, ra một bậm trên mặt đất vai mù mịt. Phục, cơ lụt phúc cảm thấy trong vỏ như có lửa đốt, tung ra một ngụm máu đỏ lồn. Thất nhà, chăm rãi đi lại gần mấy bước, nhìn xuống dưới, mắng sáng như đuốt, yếu thế như quần vườn, đem kinh sợ trong đáy mắt hắn lòi ra. Cơ lộ phúc ngẫn đầu nhìn, nhìn vào đôi mắt ghen, sầu không khí đáy của thất nhà cảm thấy trong lòng lạnh lẽo thấu xương Ngươi, tốt nhất là không phản lại ta, nếu không. Thất nhà lạnh lùng nổi, đến đợt cuối thì đột nhiên dừng lại. Nằm ngón tay phải, co thành bóng vuốt, hướng về phía cơ lộ phúc. Bắt nàng trở nên giống như dùm đà, giữ thập điện, âm trầm lạnh lùng. Cơ lộ phúc. Chỉ kịp đợn phát nhìn mỏng vuốt tới gần. Một tiếng ghi sợ hãi đang ở trong họng chưa kịp thoát ra. Đã tăng ra hôn mê bất tình. Các nhàng dừng tay bán tràm tốn. Cảnh giới cao nhớ để hủy diệt một người và phá hủy tinh thần của hắn khiến hắn không dám hành động gì nữa. Hiểu không thể giết hách niên tâm nghị cùng co lục hút để dưỡng từ hậu hạ thì cũng phải làm như thế. Nàng chuyển mát cười khẽ. Nhưng về phía vợ chồng cơn Nguyên Không biết đà kinh hay sợ Cậu thân chớ sợ Chẳng qua là xử lý mấy con kiến hôi mà thôi Tiếng đà nàng liếc mắt Nhìn hai cả trên mặt đất Cậu thân Người gọi người tới Chăm sóng trong cô cho kỷ lục hút Cùng nhị nương đây đi công nguyện nhiên hiểu được tính toán Trong câu nói đỏ Các mạng trầm tuấn gật đầu a đúng rồi Thất nhàng chưa chợt trở tới cái gì Thất nhàng thiếu chút nữa Thì quên vị chính rồi Nghe nói vụ thân gần đây Tạm ăn lớn Muốn dẹp chiến gia của chúng ta xuống Thất mặt nàng lại nghiêm trang lại Cơ nguyên ngạc nhiên Hơi này là kẻ vừa rồi Mới giống tu la sao Sao có thể thay đổi nhanh vậy Ở trong phòng máu tanh thế này Sao nàng có thể bình thản Nói tới đề tài khác Nếu thể từ trướng tới giờ Chưa sẽ xảy ra chuyện gì. Nhà Nhi muốn nói gì? Cơn Nguyên hỏi, dây dặn từng ly từng tí. Cũng không có gì, chỉ là muốn thương lượng cùng phụ thân một chút. Chiến gia cùng cơ gia đều là nhà buôn lúc, đều bị đế vương gan ghét, cần gì phải tự giết lẫn nhau. Thế nhà mình thẳng nói xong, đây nào cũng có lý. Bán thị đồng căng sinh, tương tiên Hà thải cấp. Phụ thân nói có phải không? Cơ nguyên nhìn về phía thất nhàng tập tấn hiệu ý của nàng. Nhàng Nhi nói rất đúng. Hiểu đã như vậy, hôm nay chiến gia và cơ gia kết đồng mình, tổ thân thể thế nào? Thất nhàng nói, thì đừng già không có ở đây, nhưng ta đây là chủ mẫu chiến gia, tất nhiên có thể làm chủ việc này. Cơ nguyên của đất không nói gì. Đã nói nhiều như vậy, người có năng lực như thế, người có năng lực như thế chẳng lẽ người muốn một mình đấu với hoàng gia. Phát xong, thất nhàng thuận tay, đem tiểu hổ phù trong ngực ấy ra thận thớt. Cái này gọi là sự uy hiếp của lời nói cùng hành động đây. Công yên ngẩn đầu nhìn thất nhàng nói, Được. Hắn cũng không phải kẻ ngốc đầu óc đã trở lại. Tất nhiên có thể nhìn ra đâu là lợi đâu là hại. cách đồng minh cùng chiến gia, các về việc làm ăn, thôi gia hắn cũng không thiệt. Hai gia đình lớn kết hợp tương đương với việc họ có thể lụng đoạn toàn bộ kinh tế hoàng triều. Đây là phương pháp để họ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Về thật lực mà nói thì như họ thêm cánh. Muốn ra lại công bằng từ hoàng gia họ hát liền. Nghĩa có thêm tài sản chiến gia trợ lực tất như ra trợ thủ hùng mạnh. Bất kể thế nào cũng là chuyện tâm lợi chứ không có một ngày. Chuyện tốt như vậy tất nhiên là không thể bỏ qua Thế nhà cũng có đánh giá của riêng mình Chiến sân ca cho nàng xử lý gốc mát làm ăn giữa chứng già và cơ gia ở Phi Thành Nếu giờ thành đồng mình thì tất nhiên là không còn tồn tại tranh chấp mua bán gì nữa Huống chì chứng gia đó là cái trinh trong mắt Hát Liên Vân làm Dù ở bất cứ lúc nào cũng có thể ở đầu sống ngọt giỏ Giờ phút này có nhiều bằng hũ Giờ phố này có nhiều bàn hũ, tờ với nhiều kẻ thù thì vẫn tốt hơn. Cơ gia thật chứng cũng là gia đình hùng hậu. Hiểu không thì sao tiên đế lại chọn trúng cơ gia mà ra tay với cơ gia. Thì nội chiến gia hiện tại vùng dậy nhưng rốt cuộc nói về nỗi tình trong gia đình mà nổi thì cơ gia cũng là loại không thể coi thường. Còn có cơ y vệ kia không rõ Có phải bằng hổ binh cạnh Thánh Liên Vân làm không? Chuyện cơ gia cánh quan hệ đồng minh, chắc chắn hắn không ngồi trong chỗ tối phá đám gì chứ. Đêm đó, hai gia môn lớn nhất của Thiên Diễm Hoàng Triều ở trong một căn phòng dưới một ngọn đèn do vận tổ chứng kiến. Cứ như thế mà đạt đến quan hệ đồng minh gần gũi chưa từng có trong lịch tử. Truyện ngôn tình xuyên hồng, nhàng thê đương gia. Tác giả te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Chương 74 Nợ máu trả bằng báo Từ khi thành trở về, nhàng vừa tiến vào cửa chiến gia Tiền cảm nhận được không khí, có gì đó quỷ dị Sao lúc này cửa không mở lớn vô trường để đón hàng như trước vậy? Thứ nhàng nghi ngờ trong lòng. Cứ như thế bên đông viện ngay cả một người hầu cũng không nhìn thấy. Nhưng tỉnh kỳ lạ. Đi mấy bước nữa thì cấu thắng dây thừng cài đầu, giật Đức Phật Mái tóc đen dài đến eo tụt xuống. Thứ nhà sờ sờ tóc trên đầu, mày cao lại tự nhiên có cảm giác bất an. Chỉ gì đang đứng kèm ở một bên nhận dây cột tóc đen. Kỳ quái đang tốt như vậy sao lại đứt rồi. Cái nhà bước nhanh hơn đi về phía đại đường. Xa xa đã nghe thấy tiếng đàn bà con gái khóc nứt nở. Một vòng đầy nữ nhân, dẫm màu buồn thảm. Tào thế này, cái nhà bước vào, tiền thấy chiến nhược thủy đứng ở bên trong. Không còn nụ cười như hồ ly thường ngày nữa. Khuôn mặt hắn đầy vẻ đau xóm buồn rầu. Chiến nhược thủy trở về rồi, về chính xanh ca cũng phải trở lại mới trúng. Nhưng sao không khí này lại có cái gì không đúng? Cái nhàng bé mắt một vòng khắp tứ phía. Ngoài đàn bà con gái ra, thì cũng chỉ thấy người đàn bà con gái. Chủ mẫu, diễn nhược thịt, nó lên hành lễ. Chuyện gì xảy ra thế này, sao lại hợp hết ở đây? Cái nhàng lại liếc qua một phòng còn nước mắt ngắn, nước mắt dài, tức giận hỏi. Vừa trở về, đã gặp một đống mặt đưa đám thật là xùi. Chủ mẫu, trình tự y, gương mát, da, da, hắn, lại miệng ngào, không nói được nữa. Tiềm thức nhà như rụng xuống. Da làm sao? Da đã không còn. Một câu vừa nổi ra, tiếng khóc rồng nhái mắt ồ lên, như thể muốn trúng ra tất cả quốc ức trong lòng, đây ra cả một vòng xung quanh. Lắm, tiếng nứt nở hoà ra, thành tiếng khóc buồn vã. Ngay cả lãnh tim vũ ngài thường kêu căng ngạo mạn cũng vứt bỏ hết mặt mũi trong ngoài, khóc bồ lô bồ loa. Thích nhàng gầm lên, căm miệng. Mấy tiếng khóc này khiến thịt rất phiền. Giọng nói lạnh rẽo như băng giá khiến mọi người giật mình, lập tức không dám hò hè. Không còn là sao, thích nhàng chuyển sang, nhìn chiến nhược thị, ràng mang vẽ mặt tàu lo nhìn hàng. Chiến quản dạ, tốt nhất là người giải thích một chút. Trong tổng nói là dạ, không có chút ấm áp nào. Chủ mẫu, chiến nhược thị, đôn kinh nghiệp sườn máu, rốt cuộc cũng chống lại ánh mắt của thất nhà. Dạ chết rồi. Chết rồi ư. Một thiên sét đá rách trời xanh. Mùi vị thanh nồng, lập tấn sông lên trong cổ họng thất nhà. Hột, một tiếng, máu tươi đầm đìa. Dính trên áo tơ trắng, trong vô cùng chổi mát. Chóng mặt, nàng chóng mặt quả. Trong đầu nàng chỉ có thân ảnh áo trắng kia. Thất nhà ngã rầm xuống đất. Bên tai nàng còn vang tới dòng nỗi lo lắng từ xa xa. Chúng hẫu, chúng mẫu Bên trong liên nhu quyển. Đại phu, chúng hẫu của chúng ta có sao không? Không đợi đại phu chuẩn bị tòng, kiến nhược thỉ. Liên kéo đại phu gọi hỏi. Chẳng lẽ chú mẫu gặp chuyện không mai? Không có chuyện gì. Chẳng qua đà đau khổ phẫn nổ mà hôn mê thôi. Nghĩ ngơi là được. Đại phu ngớ mát. Mặt và chuyển thành vui mừng. Ông quyền nói. Chúc mừng những phụ nhân đã có thai. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Sao lại có thai vào lúc này? Hơn nữa, chiến gia nhiều năm như vậy rồi. Còn chưa từng có trẻ con hết đơn này tới lần khác đều thế lúc này ta đường tin chủ mẫu có thầy không biết là nên vui hay nên buồn Nhân Nhi đứng ở một bên màn vẽ mặt phức tạp Chỉ Nhi cũng có vẻ ngu ngờ không hiểu gì Chí nhược Thị cực kỳ kinh động một tay cấm lấy đại phù Đại phù ngư chắc chứ Đại phù tay vốn hàng rau bạc trắng vẽ mặt rõ ràng Đã vô làm nghề y hơn 30 năm, sao có thể bắn sai hỉ mạch được. Tuy nói rằng ý mạch này, nhịp thợ có hơi yếu ớt, nhưng đã hơn 3 tháng rồi. Chiến quản già có hiểu trúng y thuật, không tin thì tự mình chuẩn mạch. Đã do nhược thủy đường rộp, chiến nhược thủy cố gắng thôi phục đại bình tĩnh. Đã cô sẽ kê cho ít thuốc an thai, sau này vô nhờ bốn vào thì không có gì đáng ngại. Đại Phu lại nói. Giếng Nhật Thị chăm tay đã tạ Đại Phu. Bắt đầu phân công. Nhạc Nhi đưa Đại Phu đi nhận thưởng. Cùng Đại Phu kề thốt. Nhạc Nhi dạ một tiếng rồi dẫn Đại Phu đi. Giếng Nhật Thị đã mắt. Đã thấy thất nhàng đã mở mắt. Tưởng giờ những người nhìn nóc giường. Có con sao? Thất nhàng so lên bụng. còn tới không đúng lúc rồi. Cô thân đi rồi con tới. 3 tháng đó là đêm hôm đó ở đường viên trong Doanh Thành rồi. Có nào lão áo tím cứ căng khăn đòi con đào của mình để báo thù. Thì ra, lúc đó đứa bé này đã leo vào trong bụng mình rồi. Nghĩ lại thì đứa bé này cũng thật yên cường. Trong máu có khổ, bị rơi xuống vật, bị giam vào ngục. Bây mà đứa nhỏ này vẫn ngoan ngoãn đợi ở đây. Chẳng lẽ đứa bé này là vẫn bệnh trả định sẵn. Tức gì lạnh ngát của thất nhà Rốt cuồng cũng ấm lên Con ơi con Con thật sự muốn ra đời Ở nơi này Trong hoàn cảnh này sao Thất nhà nhẹ than Nếu đã như vậy Thì mẫu thân sẽ dùng hết tính mạng mình Cái gì cũng không ngại Để bảo vệ con Thất nhà ngồi dậy Tuy nhi ở vàng tiến lên đỡ lấy nàng Nàng lâu lắm rồi Không thấy chủ mẫu tái nhợt suy yếu như vậy bao dù trước lúc xúc giả, chủ mẫu hồi còn là thân tiểu thư của cơ già. Cũng văn vẻ ốm yếu bệnh hoạn như vậy, nhưng rõ ràng sau khi đến chiến gia, thân thể chủ mẫu đã hồi phục rất nhiều. Tính tình cũng vui vẻ hơn, khiến nàng rất vui mừng. Lúc này, bói dạng chủ mẫu lại khiến lòng nàng đau thật đau. Chủ mẫu, tiên ngài giữ gìn thân thể, ngài còn có tiểu chủ tự. Chiến nhật thì Đến lời một bước, có chúng không đành đồng. Thất nhàng ở đầu, dùng ánh mắt lạnh bốn nhìn thẳng vào chú nhật thị. Chú tự của người đã chết, người trở lại làm gì? Chú nhật thị xử người, chắc thời không nói ra lời. Chú mẫu, chàng chết như thế nào? Thất nhà lại hỏi, thần sáng đã bình tĩnh lại, không thể nhìn ra cái gì. Cậm phải cả thù, chú nhật thị đáp. nhà một cái Nhớ tới thích cách ngày đó, tướng bia vô chanh. Kẻ thù là ai? Nhược thị không biết. Diễn nhược thị cuối đào đáp. Không biết. Tất nhàng ôm hòa nổi. Như thể đang đàm luận thời tiết. Hay là người không dám nói. Giống nàng vẫn không khỏi lộn ra nét là đồn. Tống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Thi thể đâu? Tất nhàng hỏi. Kẻ thù đặn sẵn thuốc nổ. Lúc nhược thị chạy tới thấy mạnh cũng đầy đớt, vì vậy chỉ có thể đem về chút y hoàng. Yến Nhược Thị như nhớ ra điều gì, thanh âm lại thêm đau khổ. Đưa cho ta xem, thất nhàng nhạt nhạt phân võ Chủ mẫu, hiện tại thân thể ngài đang yếu ớt, sau này hãy nhìn được không à? Yến Nhược Thị không đành lòng nhìn thất nhàng bị kích thích lần nữa. Làm sao để ta không chịu được sao? Thất nhàng hư nhẹ. Bảo người mang ra thì người cứ mang ra. Chiến nhược thị biết nàng thận sau một cái. Từ trên cái bàn phía sau lưng thấy ra một cái bao mang lên. Thất nhà từ từ mở ra. Thời gian dài như thể ngàn năm. Bạch y tơ tầm nát bụng Đã cái xém nhận lên trước mắt nàng. Chân hàng lại thấy chóng vãn. Thất nhà tấm lên giường đưa tay vuốt lên. Bạch y này là của tên kia không sai. Có ai từ trước đến giờ cứ có chóp mặt ảo trắng. Mà từ trước đến nay cũng chỉ có thói quen dùng một loại. Cái tình kia giống như con giãn đánh mại thông chết, bám thật sáng phỉa xa mình. Từng đuổi theo nàng tới tận địa ngục cũng không bất mạng. Tào hắn có thể đi mộng kẻ thù không đáng nói tới, cứ như vậy mà giết chết. Cứ nhà có cảm giác như đang nằm mờ, tất cả những thứ này đều không phải sự thật. Nàng nhất thời nhìn tấm áo nát vùng mà ngẩn ra. Chủ mẫu, diến nhược thị bóc từ trong áo ra một món đồ cung kính đưa lên. Đây là lệnh bài của gia chủ. Tất nhà ngớ mát, khối ngọc bài này nàng đã nhìn qua. cái trên có khăn tự ngân làng, chứ là thứ diễn xanh cà lấy ra hôm đó. Lúc này, cây ngọc bài tại dùng vỡ đen xám. Đủ để biết nó cùng chủ nhân đã, đã qua tay. Gì? thất nhà nhận lấy đầu óc lại trống rộng chủ mẫu chiến như thị chăm tay có chút nghiêm tốt như thị biết chủ mẫu lúc này không thể chịu được tin tức kia nhưng như gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật kính sinh chủ mẫu ngàn vẫn lần bảo trọng thân thể hôn chì khiến gia không thể một ngày không có chủ hôn rằng chủ mậu sống tỉnh lại thất nhà khóa tay Các người ra ngoài trước. Nàng muốn yên tĩnh một chút. Chiến nhược thỉ cùng Mỹ Nhi liếc nhìn nhau. Và một tiếng rồi lôi xuống. Mặt trời giữa trưa đến xuống núi. Bên trong nhà đen kịch. Các nhà vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích như cũ. Trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cửa kiều càng két. Nàng Nhi để cửa đi vào. Trong tay đang cầm một chuồng thuốc còn nắm. chúng hậu. Nhạc Nhi khẽ gọi một tiếng. Thấy thất nhà không đáp đời Nhạc Nhi khẽ thở dài. Khẽ thấp đèn. Ánh lửa lập lè bổ lên gương mặt thất nhà không tí thần sát nào. Thất nhàng vẫn trong trạng thái cụ. Chú mẫu, người không ăn cơm tối thì cũng phải uống thuốc đã. Giọng nói dịu dàng quyển triển của Nhạc Nhi lại vang lên. Nhạc nhà vẫn không đáp lại. Nhạc Nhi đổ thuốc ra thì tới trước mặt thất nhà Chủ mẫu, Nhạc Nhi biết sẽ ra chuyện lớn như vậy. Lòng ngài rất đau đớn. Nhưng dù ngài không để ý mình, cũng phải chú ý đến hai tử trong bụng mới phải. Chủ mẫu đã là đứa con duy nhất của Gia mà. Có lẽ từ hai tử đã khiến thất nhà xúc động, nàng khẽ động. Thất nhạc thư mắt nhìn thẳng Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, ta đối đãi người thế nào? Nhạc Nhi sửng sốt một chút, như như Không ngờ được là chú Mậu sẽ hỏi một câu như vậy. Liền đáp lại. chúng mẫu tất nhiên là đối xử với Nhạc Nhi vô cùng tốt. Thất nhà tiếp tục nói Nhạc Nhi, nghe rõ người nói người hâm mộ hỷ nhi có chủ tự thận thương yêu nàng. Người có nhớ rõ lời ta nói ngày ấy không? Nhạc Nhi mang bộ giảng phụng tùng cuối mắt. Nhạc Nhi tất nhiên là nhớ. Tốt. Thất Nhan rời mắt đi. Đây thì Nhạc Nhi, vì sao hôm nay nó lại muốn hại con ta? Nhạc Nhi ngước mắt, cực kỳ kinh ngạc, nhưng thóng cái đã bình tĩnh trở lại. Chủ mẫu, Nhạc Nhi không rõ ngài đang nói gì. Không rõ sao, áp mắt thất nhàng trở nên sát bén Ta đã nói rất rõ ràng rồi. Hậu vị chiến gia, sao nhiều năm qua không có con nói dội. Bởi vì chung thốn trong tay người đầy Nói thật thì Người giấu rất khá, chỉ tiếc, tôi không nên chần chờ, không ra tay ngoan đọc với ta. Thuốc của người khác đều là thuốc vô sinh. Thuốc cho ta là chỉ là loại tạm thời. Tức là điều đó đã làm người bại lộ. Nàng lại thở dài. Nhạc nhi, người bưng chung thuốc này ra quyết định muốn giết con của ta sao. Một lúc lao sao, nhạc nhi chỉ cúi đầu, trong mắt lóc đòe ánh sáng, không nói lời nào. Nhạc Nhi chỉ mong chủ tử chân chính kia của người có thể đối tốt với người. Nói tới đây, giọng thất nhàng đã lệnh đi. Người đi đi, trở về nở cho chủ tử nhà người biết. Tốt nhất là, ngay ngày khẩn phật, mong gia sạn chiến gia không có việc gì. Nếu không, thì dù phải giúp hết những gì ta có, ta cũng phải bắt hắn, nợ máu trả bằng bảo. Nhạc Nhi ngẩn đầu lên, há miệng, cuối cùng không nói gì nữa nhà hành lễ say người rời đi Á lửa tiếp tục giấ lên gương mặt tán nhờ của thất nhà đơn ánh mắt kiên địch của nàng